Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngựa hoài khóe môi treo lên một chút mỉm cười. Anh thích nhìn thấy cô đỏ mặt trước anh, tim đập nhanh vì anh. Vì vậy cho nên anh mới muốn cô giúp anh thay áo, mặc dù anh có thể tự thay dù chỉ bằng một tay. Công khí giữa hai người thoáng ngượng ngùng. Ừ, trưa nay em muốn ăn gì? Cô ngựa hoài hỏi, ý muốn phá tan bầu không khí này. Việc này... À, hay là đi dùng đồ ăn nhật đi, đã lâu tôi không miếm lại giúp gì rồi. Lâm Trình từ với vẻ đáp. Cô ngựa Hoài thích chết về mặt này của cô, trông như đứa trẻ đang vòi vĩnh, chỉ là anh sẽ vô cùng vui lòng chiều chuộng cô. Thấy cô ngựa Hoài lại ngẩn ra, ánh mắt nhìn cô đến ngây ngốc, Lâm Trình Từ nghĩ mình đã thất thố, liền nghiêng cái đầu nho nhỏ, mở to cả mắt trong veo nhìn anh. "Anh không thích ăn đồ Nhật sao?" Cô ngựa Hoài suýt không thể kiềm chế được muốn ôm cô vào lòng, bộ dáng lúc này của cô, cho dù có xin anh cả cái tập đoàn này, anh còn cho bốn chi là bữa ăn Nhật nho nhỏ này. "Không có." Vậy trưa nay chúng ta dùng bữa nhật theo ý em đi Cô Ngựa Hoài yêu thương nhìn cô Dòng này ôn nhu như rót mặt vào tay Khiến Lâm Trình từ thoáng bị nhấn chìm trong bể ôn nhu Lâm Trình từ gật đầu Sau hai người lại tiếp tục công việc Tồn đọng trong mấy ngày qua Buổi trưa Cả hai cùng nhau đến nhà hàng nhật ăn trưa Vì này lại thảo thêm một làn sóng bà tám Cho đám nhân viên trong công ty Lâm Trình Tử qua lại giữa nhà của cô Ngựa Hoài Và công ty đã được nửa tháng Mọi việc khá thuận lợi Cô ngỡ hoài đối với cô có thể nói là không còn gì, có thì tốt hơn được nữa, chỉ cần cô nói thích, cho dù là sao trên trời anh cũng cố hái xuống cho cô. Chỉ có một việc khiến Lâm Trình Từ bối rối, chính là anh luôn dùng ánh mắt ôn nhu chết người nhìn cô, khiến cô nhiều lúc bất giác muốn đám chìm trong đó. Đôi lúc tim lại ấm áp vô cùng, lại có một chút cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào tim, mỗi khi anh dùng ánh mắt chết người ấy nhìn cô chăm chú, tận thâm tâm cô mong muốn sẽ được anh nhìn như thế cả đời. Hả? Cả đời có tính xa quá hay không? Hôm nay như thường lệ, Lâm Trình Tử kiểm tra qua một lượt các văn bản báo cáo công việc, hợp đồng và nhiều thứ khác. Sau khi xem qua một lần, cảm thấy không có gì sai sót thì mới chuyển sang cho cổ ngựa ngoài kế kết hoặc xem qua. Khi lướt qua sắp tài liệu, ánh mắt cô rơi vào một cái thiệp cưới. Lâm Trình Tử cầm lấy nó, nhìn bên trên thiệp đề, gửi tổng giám đốc tập đoàn Đằng Lân. Người gửi là tập đoàn định lập, bạn đối tác mới của Đằng Lân. Một chút mắt an rong lên trong Lâm Trình Tử cô có dự cảm cái thiệp cưới này có thứ gì đó liên quan đến cô lâm trình tử hồi hộp mở ra tấm thiệp sau khi đọc qua tấm thiệp cũng không có gì đặc biệt thứ đặc biệt chính là tên của chú rể tề chính minh tề chính minh tề chính minh ba chữ này cứ quay vòng vòng trong đầu của lâm trình tử anh ta quay về là để lấy con gái của tổng giám đốc tập đoàn định lập lâm trình tử dưỡng sờ với cái ý nghĩ này cô đứng bất động cổ ngựa hoài vì thấy lâm trình tử nó đi lấy văn kiện nhưng rất lâu vẫn chưa quay lại anh lo lắng định đi tìm cô vừa mở cửa văn phòng lên nhìn thấy cô đứng ngẩn người ở trước cửa tình trạng không khác lúc xảy ra tai nạn lần trước là mấy cô ngựa hoài lo lắng đi đến bên gọi lâm trình tử nhưng cô không có phản ứng anh tối lo lắng chuyển sang lo sợ không biết cô bị gì liền lay cô lâm trình tử bé lay mạnh như vậy thì hồn gì cũng trở về cô ngưỡng mặt nhìn cô ngựa hoài bộ dáng rất kỳ lạ Cô ngựa hoài nhìn thấy cô như vậy thì tâm đột nhiên rất đau bộ dáng của cô lúc này giống như bị người khác vứt bỏ vậy. Anh đau lòng nắm chặt hai vai cô, hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trình từ vẫn thất thần Cô đưa mắt nhìn anh, lại nhìn đến tấm thiệp trên tay Lúc sau cô đưa tấm thiệp cho anh, lại nói Tôi muốn đến bữa tiệc này Cô ngựa hoài cầm lấy tấm thiệp, khó hiểu nhìn cô Lại nhìn tấm thiệp, không có gì lạ Nhưng bộ dáng của Lâm Trình từ lúc này Chắc chắn là tấm thiệp kia có liên quan Anh nhìn cô, ánh mắt dò xét như muốn nhìn ra thứ gì đó Lại khiến cho cô thất thần như vậy, nhưng vô ích Cô bây giờ ngoài ngơ ngẩn thì cũng là ngẩn ngơ. Anh lại nhìn tấm thiệp, sau gật đầu, anh sẽ đưa cô đi bởi anh muốn biết nguyên nhân khiến cô trở thành như thế này. Cả ngày hôm đó, Lâm Trình từ chẳng làm được với dưới da hồn. Cô không thể tập trung, nhìn ra tâm trạng cô không tốt. Cô ngỡ hoài bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Lâm Trình từ không đồng ý, nghĩ nếu cô về thì không có ai giúp anh. Qua một hồi được cô ngỡ hoài khuyên bảo, cuối cùng Lâm Trình từ cũng đầu hàng, ngoan ngoãn để vương thúc đưa về nhà. Về đến nhà, Lâm Trình Tử lao ngay vào phòng Vừa đầu vào trong đống chân mềm mại Ngủ một giấc Mong muốn xôn tan đi phiền não Và những suy nghĩ phức tạp trong đầu cô Hôm nay là ngày nghỉ Nhưng Lâm Trình Tử dậy rất sớm Cô ngồi trước gương ngắm nhìn dung nhan của chính mình Bộ dáng thất thần kia Làm cho cô có chút khó chịu Hôm nay là một ngày trọng đại Là ngày cưới của hắn Lâm Trình Tử vẫn nhớ như im Những gì tế chứng minh nói trước khi rời khỏi cô Anh ta bỏ cô, cô không hối tiếc Nhưng cảm giác bị lừa dối xâm chiếm, khiến tim cô thắt lại. Cô hận anh, người đã lừa gạt tình cảm của cô, khiến cô đánh mất khoảng thời gian ngọc ngà để vây quanh con người như vậy. Còn rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn trong cô, không rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net